Một ngày nào đó thế giới này đã bị phá hủy và ngươi trở lại thế giới ngươi, ngươi sẽ nhớ ta không? Vô song không có lý do đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, thật sự làm cho từ dương kinh ngạc một chút. Ừm, ngươi khi không lại nghĩ ra cái giả định này làm gì? Bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ, hãy tập trung một chút. Ngươi không trả lời trực tiếp câu hỏi của ta, thanh âm vô song trở nên trong vắt lạnh lùng, phẳng phất hết thảy lại trở về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Trưởng công chúa cao cao tại thường kia siêu nhiên ngăn cách hai người một màn. Nếu có ngày đó, ta sẽ rời đi với ngươi, hoặc tạo ra một thế giới với ngươi. Từ dương rất nghiêm túc quay đầu lại. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn trốn tránh cái gì, bởi vì từ dương rất rõ ràng ý thức được, nữ nhân trước mặt này, nhất định đã không cách nào từ trong sinh mệnh của mình xóa bỏ. Ta khá chắc chắn rằng bây giờ ta đã không thể thích nghi với thế giới không có ngươi. Ngươi đặt câu hỏi như vậy, là chọc vào nơi yếu nhất trong trái tim ta, hãy nhớ rằng, không có vấn đề gì xảy ra sau này, ta sẽ không từ bỏ ngươi, đây là lời hứa của ta. Âm ấm. Đột nhiên một tiếng nổ vang kinh động hai người, từ dương cùng vô song lập tức bay lên trời sông về phía cửa địa cung. Vừa rồi, Hác Hoa Hồng cùng thần tiễn thủ lần thứ hai phá vỡ phong ấn, hướng sâu trong địa cung nhanh chóng tiến vào, rất nhanh biến mắt bóng dáng. Từ dương cùng vô song rõ ràng không sốt ruột như vậy, Bởi vì bản thân Từ Dương chính là người kế thừa tu la lực, một khi trong địa cung này thật sự có nhất mạch lực lượng dao động lớn, hắn sẽ lập tức có cảm ứng. Dọc theo con đường này từ từ xâm nhập vào bên trong, chung quanh khắp nơi đều là ảnh Tông Cường giả sắc mặt tím đen hoàng sợ chết đi, không thể nghi ngờ, suy đoán của hai người rất là chuẩn xác, Hác Hoa Hồng vì đã được phân truyền thừa này, hy sinh toàn bộ ảnh Tông, nói cách khác, nàng đã không còn đường lui. Nếu như không chiếm được cỗ lực lượng này, nàng sẽ trở thành kẻ phản bội tân chủ diễm Chi Quốc nhất định phải đối mặt với chế tài tiêu diệt. Nữ nhân thật ngoan độc, vì quyền lợi có thể liều lĩnh. Vô Song bản năng phát ra cảm khái, đều là nữ chúa tể của thần tri quốc, Vô Song lại cực độ chán ghét chiến tranh, tựa hồ trong thế giới ảo tưởng, nàng vốn có một loại tâm tính như vậy, nàng chán ghét hết thảy chuyện liên quan đến chiến tranh, chỉ cần có diện tích lớn tử thương xuất hiện, nàng sẽ cảm xúc rất xa sút. Dường như cảm nhận được trạng thái Vô Song, Từ Dương bước nhanh hơn, mang theo nàng đi thẳng về phía sâu nhất thông đạo cho đến khi bóng dáng địa cung hoàn chính xuất hiện ở cuối hành lang dài này. Ở giữa địa cung, hác hồng hoa đã bị trọng thương nửa quỳ trên mặt đất, mà bên cạnh nàng, cung tiễn thủ thủ hộ giả kia đã hoàn toàn không còn tiếng động, làm ra tất cả, chính là hác bảo nhân sáng người mảnh khảnh cao gầy trước mặt nàng. Sư phụ, ta Không cần giải thích thêm nữa, tự sát đi. Ngươi là một tay ta dậy dỗ ra, nhưng hiện giờ lại bởi vì cỗ lực lượng này lựa chọn phản bội ta ngươi cũng không biết chính là bí mật bảo tàng tiềm long căn bản là ta nói cho vương hậu đây vốn là một cục diện ta vốn định dùng nó câu dẫn đến những phản đồ ẩn xấu ẩn núp trong chiều kia không nghĩ tới ta lại chờ tới người ta coi trọng nhất từ dương cùng vô song liếc nhau nữ nhân áo đen kia dĩ nhiên chính là tân chủ của diễm tri quốc hiện giờ ta có một loại dự cảm ánh mắt vô song có chút ngốc trễ mở miệng ý của ngươi là trư nhân áo đen kia cuối cùng nữ đế Vô song cười khẽ. Nữ đế. Cái tên này, cùng người phía dưới kia, tương xứng cỡ nào, từ dương dường như nghĩ tới cái gì, lập tức móc ra một cái quyển trục kia, làm cho hắn khiếp sợ chính là, một đạo phong ấn cuối cùng, cũng vào giờ khắc này hòa tan, mà đằng sau ghi chú này của nữ đế, chính là sáu chữ tiềm long bảo tàng địa cung. À tuyết, có thực sự là người, từ dương một bước bay lên trời, đặt mình ở giữa địa cung, đi tới bên cạnh hác hoa hồng. Trong ánh mắt hàm chứa chút kích động nhìn nữ tử áo đen. Lá ngươi! Hắc hoa hồng tựa hồ hiểu hết thầy, nàng biết thủ hạ bên cạnh mang đến cho mình vị trí địa cung này, chính là hai tên ra hỏa sông và lòng hồ mang đi tam vương tử. À tuyết! Từ dương không nhìn hoa hồng đen, lần thứ hai mở miệng gọi đối phương, nhưng mà chờ tới, lại là một đạo trường lực vô cùng lạnh như băng của nữ tử áo đen này. Âm âm! Mắt thấy từ dương ngay cả một động tác né tránh cũng không xuất hiện, Phía trên đỉnh đầu vô song quân lâm xuống, ngành đón nữ tử áo đen một trường đánh ra, trường phong màu vàng cùng nữ tử hác sắc trường lực đụng vào một chỗ, bộc phát ra tiếng nổ mạnh vô cùng kinh người. Hai nữ nhân nhìn nhau, trong nháy mắt sau, trên mặt nữ tử áo đen che lấp trong nháy mắt bị từng đạo kim sắc vỡ vụn, lộ ra bộ mặt thật. À tuyết, không sai, nữ nhân này, quả nhiên chính là nữ đế. Không thể tưởng tượng được trong thế giới tưởng tượng, nàng vẫn đóng vai nữ chúa tể cao cao tại thượng giống như vô song bên cạnh Ngươi người này nói cái gì vô nghĩa ta cũng không biết các người xem ra là hai người các người dẫn dắt người phản bội ta từ dương rút cục thoải mái Khó trách ta xem hắc hồng hoa thi triển công pháp bố trí pháp trận đều thập phần quen thuộc nàng đúng là đệ tử ngươi Hiện tại đã không còn nữa nữ đế tuyết thanh hàn vẫn cao ngạo mà lạnh như trước hiển nhiên ký ức của nàng trong thế giới thực cũng đã bị phong ấn À tuyết, theo ta trở về đi, ta đã tìm được tất cả đồng bạn, chỉ cần kết hợp với lực lượng của mọi người chúng ta, nhất định có thể tìm được lối ra trở về thế giới thật. Cầm miệng Tiểu tử điên từ đâu ra, ở đây hổ ngôn loạn ngữ, người hai người đơn giản cũng là ngấp nghe siễm chi quốc tu la lực mà đến, nói nhảm ít thôi, cùng nhau lĩnh chết đi. Âm âm nhu đến này rõ ràng tính tỉnh nóng đầy rất nhiều, căn bản không có nhu tình đối với tử dương bách y bách thuận trong thế giới thực. Mỗi lần giặt tay đều là thủ đoạn sát vật lạnh như băng đến cực hạn Mà đồng thời, hắc hòa hồng lạng yên không một tiếng động chạy ra khỏi địa cung Ba người vô song đã sớm phát hiện ra hành động của nàng Nhưng loại nhân vật nhỏ không quan trọng như nàng Giờ phút này đã không còn tác dụng gì Cho dù chạy trốn cũng vô thương đại nhá Ẩm Ẩm, chiến trường giữa địa cung Từ dương hắn căn bản không đành lòng xuống tay với nữ đế Dù sao đây cũng là nữ nhân của mình Mà vô song bên cạnh tự nhiên nhìn ra tâm tư của từ dương. Toàn bộ quá trình vì hắn ra tay triển khai một hồi quyết đấu đỉnh phong, chiến đấu giữa hai nữ nhân lại trở thành quyết đấu của người thống trị tới cao quốc gia các thống trị của hai đại độc. Mà từ dương, đồng thời trở thành ràng buộc chung của hai nữ nhân có được quyền lực vô thượng này, đương nhiên, lúc này nữ đế còn chưa được đánh thức, trong mắt nàng, từ dương cùng vô song vẻn vẹn chỉ là hai địch nhân hẳn là bị nghiền nát mà thôi. Không thể tưởng được, thực lực của người lại cường đại như vậy, lực lượng quang minh thuộc tính cũng không hiếm thấy. Ngươi là người nào của thần chi quốc? Vô song cười lạnh. Mặc kệ ta là ai, ngươi, đều chỉ có thể là địch nhân của ta. Nữ nhân, luôn luôn là thứ đáng sợ nhất trên thế giới, đều nói ba người đàn bà thành cái chợ. kia là nữ nhân phổ thông, loại nữ nhân như vô song cùng nữ đế đứng ở đỉnh đại lục, vẹn vẹn chỉ cần hai người, đủ để hủy thêm diệt địa. Từ dương đại lão xưa này cường vô địch đột nhiên phát hiện, một khi hai nữ nhân này đánh nhau, coi như là mình cũng bất lực. Loại cục diện này không thể nghi ngờ là thời điểm tư dương khó chịu nhất, giúp đỡ bên nào cũng không đúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con hồ tranh giành. Âm âm Sóng thanh vô cùng cường đại lần lượt bộc phát, giữa hai đại nữ thần diễn ra quyết đấu đỉnh phong, không thể không nói tính thưởng thức vẫn là cực mạnh, cho dù là đại lão tư dương, cũng ở một bên nhìn si vài phần. Hai chiều pháp linh các nàng khởi hành tư thế tuyệt đại, ở giữa không trung liên tiếp né tránh đối châu động tác lưu loát, giống như hai lâm trần tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa Một vàng một đen hai màu quang mang, như hai đạo trường hồng rực rỡ, cơ hồ là đem chiến trường dưới lòng đất này hoàn toàn thắp sáng. Ta nói, hai người các ngươi, ngươi có nên suy nghĩ về ta không? Tiếp tục đánh như vậy, ta rất khó xử à, hai người các ngươi đều là người quan trọng nhất của ta, bên nào bị thương đều là vấn đề. Cầm miệng lại. Hai nàng đồng thời tạm dừng một chút, hướng từ dương đại lão bên này hờn rỗi một đợt, sau đó tiếp tục bắt đầu hướng đối phương bổ đầu cái mặt các loại công pháp đánh tới. Toàn bộ địa cung dung lắc thêm vài phần. Âm um, ầm. Um. Rốt cục, đánh nhau, hai bà nương này có lẽ là bởi vì lực đạo quá lớn, đem vách tường cao vút cao vút nhất trong địa cung đánh ra một cái động lớn, cũng bởi vì huyệt động này đột ngột xuất hiện, hai người đồng thời dừng động tác, được chú ý của tử dương cũng bị động khẩu có chút đột ngột xuất hiện hấp dẫn. Quả nhiên có động thiên khác, ta liền biết, địa cung này nhất định không đơn giản như vậy. Đừng đánh, chờ một chút, chúng ta đi vào xem tình huống. Trải qua từ trong từ hòa dài, hai nàng rốt cục tạm thời đình trì động tác, ba người đều bắt đầu phóng thích tinh thần lực vào sâu trong huyệt động. Âm âm. Từ dương một ngựa ra tay trước, đem khe nứt cửa động bị sứt mẻ kia tiến thêm một bước oanh mở, đà thâu một đạo thông đạo cao chừng hai thước, trước một bức chắn trước người vô song cùng nữ đế đi vào. So với địa cung trống trải bên ngoài, không gian bên trong rõ ràng càng là bí mật mà thân bí, sau khi đặt chân vào trong đó. Ba người từ dương rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm tràn ngập mỗi một góc trong mặt thắt này. Thẳng đến khi liên tiếp vòng qua mấy chục vật che chắn hình núi giả, bộ mặt thật lưu sơn của địa cung mật thất rốt cục hoàn toàn mở rộng. mat that lu bộ mật thất có tới hơn 10 đạo băng tinh phong ấn khổng lồ xuất hiện trước mắt. Những người này đều là vương của các đời diễm trì quốc. Bọn họ không phải hẳn là sớm đều chết sao, vì sao còn có thể xuất hiện ở cái chỗ này, Lữ đế vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt ngươi là tân chủ của diễm chi quốc bây giờ vương của diễm tri quốc đời trước chẳng lẽ không phải là bỏ mạng trong tay ngươi nữ đế đối mặt với giọng điệu trào phúng của vô song hoa rất là khó chịu bất quá sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt tử dương nữ đế rốt cục vẫn thu liễm tính tình lấy đại cục làm trọng mặc kệ các ngươi có tin hay không vương của diễm tri quốc chính là sư phụ của ta một bộ phận tu la nhất mạch truyền thừa trong cơ thể ta chính là hán truyền thụ nguyên bản ta đích thật là có ý thay thế bởi vì sư tôn hắn quá mức nhát gan Thủy Trung không chịu phát động chiến tranh đại lục tư diệt đối thủ duy Nhất Thần Chi Quốc mấy năm nay ta Thủy Trung ở trong ngầm thúc đẩy nghĩ hết biện pháp khuấy động mâu thuẫn giữa hai nước muốn thúc đẩy hai nước hai chiến đáng tiếc đều không thể thực hiện kế hoạch nhưng ta Thủy Trung vẫn có điểm mấu chốt của mình ta chưa từng nghĩ tới muốn hãm hại sư tôn thằng đến hai tháng trước một tên gia hỏa có thực lực vô cùng cường đại đột nhiên giá lâm sư tôn cùng một mình gặp mặt liền không biết tung tích trước khi đi cũng chỉ lưu lại cho ta một đạo hồn âm ngắn gọn. Để cho ta vô luận như thế nào Cũng phải bảo vệ Diễm Trị Quốc Đối với cách nói này Từ dương cùng Vô Song đều khiếp sợ đến cực điểm Nhưng hai người cũng đều phát hiện Nữ đế cũng không có nói dối Tinh thần lực của nàng ba động thập phần vững vàng Căn bản không phải là một người biện đặt chuyện xưa Có thể có trạng thái cảm xúc Bởi vậy lời nói của nàng tuyệt đối đáng tin Nói như vậy Diễm Trị Quốc đời trước quốc vương mất tích Là có liên quan đến những người khác Đây này những băng tin điều khác này Nếu như là vì phong ấn vương của các đời diễm tri quốc, vậy mục đích này là cái gì? Vô song đưa ra nghi vấn như vậy, hiển nhiên, vấn đề này, trước mắt hẳn là không có ai có thể đưa ra đáp án hoàn mỹ. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm xem, vạn nhất có thể phát hiện manh mối gì khác cũng nói không chừng. Ba người lục tục bắt đầu hành động. Nữ đế trọng điểm kiểm tra những tinh thể băng cường đại này, thử cảm giác được dấu vết sinh mệnh trong tinh thể băng. Vô song thì phóng thích ra tinh thần lực, quan sát dấu vết quá khứ trong mật thất này. Hy vọng có thể từ quỹ tích nguyên lực ba động này tìm được một ít đồ vật không giống nhau. Ngược lại, từ dương đại lang sóng này rất linh tính, trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất trong mật thất này, áp tay trên mặt đất dùng ký tức bản thân thử cùng toàn bộ mật thất liên kết cùng một chỗ. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của ta. Ngươi là phát hiện ra cái gì? Hai nàng thấy từ dương một bộ đắc trí vội vàng tiến lên. Nơi này hẳn là một chỗ thử nghiệm bí mật, bề ngoài hẳn là nơi các đời vương tự chủ ngủ say của Diễm chí Quốc. Nếu như ta đoán không sai, những vị vương này đều không có chân chính chết đi, mà là khi thọ mệnh sắp hết thì từ dã thế tục, từ mình đi tới nơi này đem thân thể của mình hoàn toàn đóng băng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ là muốn thông qua phương pháp như vậy đóng băng quỹ tích thời gian sinh bệnh ở trên người mình, họ đang chờ đợi cho một cái gì đó. Chờ đợi một loại lực lượng hàng lâm, có thể đem tu la lực trong cơ thể tất cả bọn họ hoàn toàn đánh thức, một khi nguyện vọng này thực hiện, có lẽ cả đại lục đều sẽ thần phục dưới cỗ lực lượng này. Sư. Đột nhiên, nữ đế trong lúc vô tình bước tới cơ quan ẩn nấp đặc thu nào đó, chung quanh địa cung mật thất tản mát ra vô cùng vô tận yêu dị quang măng, càng giống như một đạo phong ấn đáng sợ, đem ba người từ dương toàn bộ khóa ở chính giữa. Không tốt. Từ dương lập tức trở lại bên cạnh nhị nữ, ba người cảnh giác nhìn xung quanh, theo cỗ phong ấn lực này hoàn mỹ hình thành, toàn bộ mặt đất mật thất hiện ra một đạo pháp trận hình tam giác thật lớn. Tam Nguyên quỳ Một Trận Diễm Chi Quốc là một trong những chuyển thừa vô thượng, ta nghe sư tôn nói qua, trận này chính là mệnh mạch hạch tâm chân chính của Diễm Chi Quốc, nếu có thể tìm hiểu trận này, có thể đạt được lực lượng vô thượng, đứa đế trước tiên mở miệng, nói ra lai lịch quỷ dị trận pháp này. Nhưng mà kế tiếp, tàm nguyên quý nhất đại trận ba phương hướng tản mát sang nguyên lực 3 động vô cùng cường hoành, đồng thời đánh vào mật thất hơn 10 đạo băng tinh thể mặt ngoài. Không tốt, đây là, muốn làm tan mat sang nguyen luc ba đong vo cung cuong hoanh các tinh thể băng này. Tam nguyên quý nhất trận trận văn cũng không phải rất mạnh, trong đó lực lượng ba động thậm chí có thể không đáng kể, vèn vẹn giống như gợn sóng vô tận gợn sóng trên mặt biển, tuy rằng liên miên không rứt, nhưng không đến mức trong khoảnh khắc hướng khởi thôn thiên chi thế. Nhưng chính là một loại lực khong dut nhung nhìn như ôn hòa liên miên như vậy, lại mang đến cho ba người từ dương một loại cảm giác mênh mông nói không nên lời. Sư Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đạo băng tinh thể thứ nhất xuất hiện vết nứt, chính là đạo băng tinh thể ở ngoài cùng tam nguyên trận kia nhìn qua cũng là người có thời gian đóng băng ngắn nhất nếu như ta không đoán sai người này hẳn là phụ thân của sư tôn ta vương của diễm tri quốc hai đời trước nữ đế dù sao đối với diễm tri quốc vương thất nhất mạch có hiểu biết tương đối phán đoán của nàng tự nhiên sẽ không sai dọa vô số vết nứt nhanh chóng dâng lên thẳng đến khi vị trí đỉnh băng tinh thể này vỡ vụn băng tinh lớn như vậy trong thời gian ngắn nhanh chóng tan giã tiêu tan lực lượng sau khi hòa tan nhanh chóng tràn ngập toàn bộ nội bộ tăng nguyên trận cũng là cùng bản nguyên trong cơ thể từ dương sinh ra tác dụng hô ứng thâm phần mãnh. Liệt. Tu la lực, không cần hắn làm ra bất kỳ hành động gì, trong đầu linh hồn thế giới hướng khởi manh mông ngợn sóng, giống như tiếp dẫn tốt nhất với cỗ lực lượng này. Vị vương quốc diễm chi quốc này tên là Kiếp, một thân vương phục cổ xưa, cả người chính là bộ dáng tiểu lão đầu, không cảm thụ được nửa điểm khí tức uy nghiêm. Nhưng khi thuc uy mắt của hắn chậm rãi mở ra, ánh mắt lại một lần nữa trở nên sáng bóng. Khí chất cả người phẳng phất trong lúc bất chợt hoàn toàn thay đổi, tản ra cảm giác sợ hãi cùng ý niệm xếp chóc khiến người ta hít thở không thông. Các người, lá gan thật lớn, ngay cả mặt địa diễm trì quốc cũng dám xông vào. Từ dương cười lạnh. Lá gan đích thật là không nhỏ, nhưng chúng ta đồng dạng cũng muốn hiểu rõ, vì sao diễm trì quốc hội có một chỗ như vậy, mà lão gia hỏa các người, nguyên bản đã sớm đi về phía tịch diệt, vì sao còn có thể dùng phương thức đóng băng như vậy sống sót. Kiếp nguyên bản cũng không muốn giải thích càng nhiều với Từ Dương, chỉ lạnh lùng cười, trong lúc giờ tay lên một cỗ tu la lực mạnh mẽ hướng Từ Dương bên này đánh ra. Nói chuyện với ta, trước tiên hãy xem liệu ngươi có đủ tư cách này hay không. Ẩm um, Ẩm. Um. Trường lực này mênh mông như thế nào, trong nháy mắt phát ra, mạnh như Từ Dương cũng không thể không nghiêm túc đối đải, chỉ là phương thức đối phó của Từ Dương, lại làm cho ba người chấn động. Chỉ thấy hắn vẫn chưa đánh trả, Mà là tập trung đảo qua đạo trưởng phong màu đen cường hoành này, đồng thời trước mặt mình ngưng tụ ra một đoàn thu la quang môn vô cùng ngưng thật. Trong nháy mắt cửa ra từ từ mở rộng, tất cả đồng nguyên lực hoàn mỹ nhập thể, lực lượng kiếp không những không thể tạo thành một chút thương tổn nào đối với Từ Dương, ngược lại còn biến tướng giúp hán bổ sung chiến lực. Cái gì, ngươi, ngươi lại có chuyện thừa cùng nguyên của ta và diễm trị quốc, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, ngươi là hậu bối của ta? Từ Dương ngực khơi. Vậy ngươi xem như suy nghĩ nhiều rồi. Hậu nhân ngươi cũng không ở chỗ này, mà cũ lực lượng ta nắm trong tay, đích xác cùng diễm trì quốc các người nhất mạch đồng nguyên, về phần lai lịch của ta cùng các tin tức khác ngươi không cần biết, lãnh ngạo trong ánh mắt kiếp tựa hồ bình thản không ít, cuối cùng bất đắc dĩ gửi khổ gật gật đầu. Quên đi, có lẽ thời đại của ta thật sự đã qua, hậu sinh vãn bối các ngươi, đích xác so với chúng ta lúc trước càng thêm cường đại, ta phải thừa nhận rằng ta rất ngạc nhiên trước sức mạnh của ngươi Từ dương cũng không khách sáo gì, tiếp tục ném ra nghi vấn của mình. Như vậy hiện tại, tiền bối có thể đem bí mật Diễm Chi Quốc nói cho chúng ta hay không? À Tuyết, chính là đệ tử của con trai ngươi, coi như là người nhận truyền thừa chính thống của Diễm Chi Quốc bây giờ, đại diện cho vị trí tân vương của Diễm Chi Quốc, mà đứa con trai ngươi kia, hiện tại nơi ở vẫn chưa rõ. Ồ, lại có chuyện như vậy, làm sao hắn lại biến mất, có thể nói rõ cho ta biết hay không? Từ dương trực tiếp đánh ra một đạo hồn niệm cho kiếp, miễn cho hào phí lại một lần nữa miệng lưỡi lực. Kiếp lâm vào kinh hãi, sắc mặt tựa hồ trở nên lạnh lùng không ít. Xem ra, nhất định là nó. Trong tàm nguyên pháp tắc, nếu có nhất bạch tu hành sắp tới đỉnh điểm, như vậy chính là dấu hiệu diệt thế chân chính của toàn bộ đại lục hàng lâm. Ba người từ dương nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, đây mới là nơi bí mật mà bọn họ chân chính muốn nghe được. Các người có điều không biết kỳ thật thế giới này căn bản mà nói chính là hình ảnh thu nhỏ của tam nguyên quỳ nhất đại trận này bởi vì toàn bộ đại lục ban đầu đều là do tam nguyên pháp tắc sáng tạo ra cái gọi là tam nguyên, phôi nhân nguyên, mang nguyên, cùng với thú nguyên nhân nguyên chính là biểu hiện hoàn mỹ của truyền thừa nhất mạch thần chi quốc đã có thần lực thai nghén chúng sinh chúng sinh lấy tín ngưỡng lực thai nghén ra khí tức nhân nguyên làm phản hồi làm phản bội pháp tắc nhân nguyên dùng cái này hình thành sinh diệt tuần hoàn của nhân nguyên pháp tắc tương tự như vậy mà nguyên nhất mạch hoàn mỹ hiện ra chính là ma lực mà diễm chi quốc vương tộc chúng ta nhất mạch có được, còn gọi là tu la chi lực. truyền thừa nhất mạch chúng ta ưu thế là sức chiến đấu càng mạnh, đơn giản mà nói chính là dựa vào phương thức chiến đấu tích lũy cùng sát ý vô hạn, loại cảm xúc này thay ngén sinh ra lực lượng mạnh hơn, cứ như vậy. nhưng linh hồn người mang dục phong cùng năng lực sát ý là có cực hạn, là vương nhất mạch diễm chi quốc vương các đời chúng ta có được huyết mạch tu la bổn nguyên mạnh nhất, tốc độ trưởng thành tự nhiên cũng là nhanh nhất. Một khi sắp tới cực hạn, chúng ta phải lựa chọn tử vong hoặc là giống như các người nhìn thấy, đóng băng chính mình, đem vương vị truyền cho thế hệ kế tiếp. Nếu không, một khi ý niệm giết chóc không khống chế được, chúng ta sẽ vô tận phát động chiến tranh, thẳng đến khi đại lục thống nhất, tiêu diệt hai loại nguyên tắc tác khác. Khi đó, đồng dạng cũng chính là đại lục hủy diệt đến, tam nguyên lực, tương sinh tương khắc, phụ thuộc lẫn nhau, chính là quy tắc căn bản của thế giới này, Về phần thú nguyên, chính là lấy vô tận hài làm chủ toàn bộ thủy vực đại lục sinh tồn quần thể hải thú thú nguyên tuân theo quy tắc tiến hóa sinh mệnh nguyên thủy nhất lấy thôn vệ làm pháp tắc duy nhất tiến hóa cường giả thôn vệ kẻ yếu sau đó phân giải ra chất dinh dưỡng dư thừa nuôi dưỡng tân sinh đây chính là quy tắc chi đạo của toàn bộ đại lục trong tam nguyên bất kỳ một loại nguyên tích lũy đều có cực hạn khi một mạch nào đó tối cường giả có được cực hạn lực lượng có thể uy hiếp cấp bậc nguyên vực pháp tắc kiếp nạn của đại lục sẽ đến kiếp một phên nói Triệt đề dài dài được nghi hoặc trong lòng tam nhân từ dương, đặc biệt là từ dương đại lão, cái dị trùng đến từ thế giới chân thật này cũng đem quy tắc của thế giới ảo tưởng tầng trên đỉnh tháp vô tận này triệt đề tham dò rõ ràng. Chiếu theo ý của tiền bối, con trai của ngài, vương đời trước của diễm tri quốc, chính là vị người mạnh nhất bên thú tộc bắt đi, kiếp sắc mặt ngưng trọng ngật cả đầu. Hẳn là như vậy, nếu như phán đoán của ta không sai, hát giao vương của vô tận hải hẳn vẫn là kẻ mạnh nhất trong gat ca đau han la nhu vay neu nhu phan đoan cua ta khong sai hac năm qua. Tính toán kỷ nguyên, tên kia hẳn là đã thống trị cả vô tận hải gần trăm vạn năm, lực lượng tích xúc trong cơ thể, hẳn là tức cận cực hạn của quy tắc thú nguyên. Từ dưng như mày. Nói như vậy, tên kia bắt đi tiên vương, mục đích là muốn tiến thêm một bước khuấy động mô thuẫn giữa diễm tri quốc và đi tien vuong muc đich la muon tien them mot buoc khuay đong mâu thuan giua diem tri quốc, như vậy kẻ đó mới là người khởi xướng chân chính của chiến tranh đại lục. Không sai. Bởi vì chỉ cần chiến tranh bắt đầu, hắn đại biểu vô tận hải thú tộc liền có thể đục nước báo cỏ ngồi thu ngư lợi vô cùng vô tận thôn vệ sinh mệnh thể ngã xuống trên chiến trường đột phá cực hạn cân bằng tam nguyên trở thành chúa tể vĩnh hằng của đại lục này bởi vì tam nguyên pháp tác chính là sáng tạo pháp tác xác định căn bản quy tắc sinh diệt của đại lục này một khi cân bằng này bị phá vỡ do hắc giao vương lực lượng áp đảo trên tam nguyên pháp tác đến khống chế như vậy hán sẽ trở thành thần chân chính thống trị toàn bộ đại lục đến lúc đó thú tộc sẽ thay thế nhân tộc diễm tri quốc cùng thần tri quốc chi quoc chung sinh đều sẽ trở thành nô bộc thú tộc Đây chính là mục đích chân chính của Hác Giao Vương. Thì ra là như thế, tất cả nghi vấn đều giải thích thông suốt, xem ra chúng ta nên đi tìm Hác Giao Vương, ngăn cản âm mưu của Hán. Nữ đế nói xong, kiếp lại cười. Tiểu Oa, dựa vào lực lượng hiện tại của ngươi, Hác Giao Vương chỉ cần động một cái đầu ngón tay, ngươi sẽ tan thành mây khói. Đây chính là tối cường già đại lục tu luyện trăm vạn năm, hơn nữa bản thân thú tộc chính là sinh mệnh lực mạnh nhất trong hệ thống tam nguyên. Sức chiến đấu kinh người nhất, người chỉ là nhân thân, làm sao có thể chống lại thú chư hoàng giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như ta không đứng ra, cả diễm tri quốc, chỉ sợ đều không có lực lượng gì có thể ngăn cản nó. Không, ít nhất hiện tại, nói lời này còn quá sớm. Nếu ngươi thật sự là người được chọn, căn phòng bí mật này trước mặt ngươi chính là cơ hội cuối cùng để ngươi ngăn cơn sóng giữ. Kiếp vừa nói xong, tử dương liền hiểu ý của hắn. Chẳng lẽ... Tiên bối là muốn, để A tuyết kế thừa ma chi căn nguyên tích lũy trong cơ thể các đời vương của diễm tri quốc các ngươi, tạo ra ma nguyên thể mạnh nhất, kiếp hài lòng cười gật đầu. Ngươi rất thông minh, nói thật, ta tình nguyện ngươi mới là người nhận truyền thừa ma thể, nàng có thiên phú hơn nữa, dù sao cũng chỉ là nữ hài tử, hơn nữa trong cơ thể ngươi có được tu la lực có thủ tính hoàn toàn bất đồng, có lẽ ngươi mới là biến số duy nhất của cả trận kiếp nạn. Hắc mang tinh sao? Từ dương cười khổ. Trong đầu lại không khỏi nhớ tới cái tên quen thuộc này, hiện tại xem ra, lời tiên tri của thần thiên sư thật đúng là có chút môn lộ, biến số này của mình, ảnh hưởng cũng không chỉ là băng tuyết thần chiều, mà là vận mệnh của cả thế giới huyễn tường. Tiểu oa, bắt đầu từ giờ trở đi, 12 đạo băng tinh nơi này sẽ lục tục bị tan chảy, năng lượng tam nguyên pháp trận có hạn, một khi năng lượng trong trận hao hết, tất cả chúng ta mất đi băng tinh thủ hộ, sinh mệnh lực đều sẽ nhanh chóng trôi qua bởi vì chúng ta sống sót vốn đã vi phạm sinh mệnh quy tắc của hệ thống thời gian thuộc về cá nhân không nên tồn tại trên đời này tam nguyên trận chính là nơi che chở cuối cùng đối với chúng ta bởi vậy ngươi phải nhanh chóng thu phục mỗi người chúng ta trước khi trận lực bị tiêu diệt mỗi khi ngươi chiến thắng một mục tiêu bị ngươi đánh bại mang nguyên trong cơ thể sẽ được ngươi kế thừa mục tiêu chinh phục càng nhiều ngươi cùng mang nguyên pháp tác cực hạn chênh lệch càng nhỏ năng lượng thu được càng lớn đối kháng với hắc giao vương tự nhiên cũng sẽ có thêm một phần cơ hội Nhưng bởi vì nhi tử kia của ta hiện tại không có ở đây, bởi vậy cho dù ngươi có thể hoàn mỹ thông quan 12 lão gia hòa chúng ta ngăn trở, đạt được toàn bộ lực lượng của chúng ta, cũng không có khả năng có được hình thái mang nguyên hoàn mỹ nhất. Ngày sau một khi ngươi tìm được con trai ta, nhất định phải chiến thắng hắn, như vậy ngươi mới có khả năng tiếp cận cực hạn mang nguyên lực. Nữ đế vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tiền bối yên tâm, ta nếu đã lựa chọn con trai ngài làm sư tôn của ta, như vậy sứ mệnh diễm tri quốc nhất mạch tự nhiên cũng chính là sứ mệnh của ta ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng kiếp ngửa mặt lên trường thán tam nguyên đại kiếp giáng lâm nếu như không thành công ngăn cản đại lục này sẽ lâm vào hắc ám không bao giờ kết thúc nếu thành công hết thảy cũng sẽ bắt đầu từ con số không vận mệnh của chúng sinh toàn bộ đại lục đều nằm trong tay các ngươi ầm ầm đây là câu nói cuối cùng của kiếp lưu lại cho ba người sau một khắc khí thức quanh thân hán hoàn toàn bộc phát Cả người giống như dệt thế ma vương bị năng lượng hắc ám hoàn toàn cắn nuốt Cả thét xông về phía nữ đế Lúc đầu, từ dương cùng vô song chỉ là ở một bên quan sát Cũng không có tự mình động thủ giúp đỡ Bởi vì năng lực thực chiến của nữ đế còn cần phải tiến thêm một bước lịch lãm bài dỗ Nhưng theo cường độ đối kháng của hai người không ngừng tăng lên Những băng tinh bên cạnh này tốc độ hòa tàn cũng tiến thêm một bước Không tốt Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa 12 đạo băng tinh hoàn toàn hòa tàn đồng thời gia nhập chiến đấu, cho dù ba người chúng ta lên thủ, cũng tuyệt khó thu phục tất cả mọi người trước khi tam nguyên pháp trận biến mất. Vô Song cùng Từ Dương liếc nhau, hai người ý ý tương thông, lập tức hiểu được phương pháp tác chiến hai người đạt được sự đồng thuận, đó chính là tập trung lực lượng, từng cái từng cái đánh tan, sau đó chỉ cần trợ giúp nữ đế đem những ma hồn này tản mát ra quy vào trong cơ thể là có thể đạt được mục đích tương tự. Chính là hiện tại, động thủ, Từ Dương ra lệnh một tiếng, Vô Song trước một bước có động tác. Thiên sứ lực cường đại huyện hóa ra, trình độ cực lớn ở phương diện thuộc tính áp chế đối phương, tốc độ di động của kiếp bị suy yếu rất lớn. Cùng lúc đó, dưới tình huống toàn bộ thuộc tính của đối phương giảm xuống, từ dương cường thế xuất thủ, Tula chi kiếm một kích đánh xuống, rút cục nghiền nắt lĩnh vực phòng hộ Tula của đối phương, xuyên thủng thân thể kiếp. Người đang làm rất tốt, nhưng phải nhớ kỹ, những lão gia hỏa phía sau, đem một cái cường đại hơn một cái, khoảng cách thời đại các người càng xa vương xác niệm lại càng cường thịnh, không cần cùng bọn họ nói nhàm, chỉ cần động lôi đình chi uy, không từ thủ đoạn nhanh chóng đánh chết. Kiếp nói xong, không dây dưa cùng nữ đế nữa, lập tức hóa thành một đạo hồn quang màu đen biến mất trong cơ thể nữ đế. Vương của các đời diễm chi quốc có thể nói là dụng tâm lương khổ, đây là sứ mệnh của bọn họ, cũng là kết cục bọn họ nhất định phải đối mặt. Theo từng đạo băng tinh lại một đạo vỡ vụn, mà nguyên càng thêm cường đại tụ tập vào trong cơ thể nữ đế. Thực lực của nhà đầu này đang dùng tốc độ mát thường có thể thấy được điên cuồng tăng lên, nhiễm nhiên đã đi tới một độ cao đáng sợ như tiếp cận thần chưa từng có. Nhưng đồng dạng, trong thời gian ngắn một hơi thôn vệ nhiều lực lượng như vậy, cũng là đang thư chiến nàng thừa nhận cực cung la đang thuong Ấm Ấm, khi Tử Dương tự mình chém diệp vương của Diễm Tri Quốc đời thứ nhất, ba người đều đã kiệt sức, nhưng lúc này, nữ đế nhìn qua lại áp lực rất lớn. Chuyện này đã rồi, ta cần thời gian 7 ngày 7 đêm. Chỉ để câu thông với ma nguyên trong cơ thể, các ngươi đi trước rời ngăn cản âm mưu của Hác Giao Vương, đồng thời giúp ta đem cửa vào này Phúc Công Tử, Bảy ngày sau, ta sẽ tự phá phong ấn đi ra, từ dương nhìn nữ đế thất sâu một cái. Vạn sự cẩn thận, chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Nhất định. Cùng lúc đó, ngươi chạy ra khỏi mật địa của Bách Minh Cốc, Hác Hoa Hồng Tây vuốt ngực thở dốc một đường chạy trốn, sau khi xác định phía sau không có ai tập trung khí tức của mình. Lúc này mới chạy thoát, dựa vào sau lưng một gốc đại thụ nghỉ ngơi một lát Chỉ chốc lát sau, một cỗ uy áp lớn lao lạng yên hàng lâm Hác hoa hồng ngừng đầu nhìn Đó là một tên gia hỏa ngạo nghĩa lập thân hư không Trên người khoác áo choàng màu đen Không thấy rõ khuôn mặt của hắn Nhưng hai đạo u Ulam vô cùng thâm thúy trong con người hắn Lại làm cho người ta có một loại áp bách hít thở Không thông Người, người là ai? Hác hoa hồng hoàn toàn hoảng loạn Nàng rất tin tưởng Sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua một tên gia hòa cường đại thành bộ dáng này, ít nhất từ khí tức cùng lực áp bách của đối phương lúc này mà xem, ngay cả từ xương cường đại nhất nàng đã gặp qua trước đó, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Muốn biết tên của ta, chỉ có một con đường, thân phục ta, làm sứ giả của ta, ta sẽ cho ngươi năng lực cường đại hơn, đồng thời, ngươi sẽ trở thành một người trên đại lục, tồn tại bên trên chúng sinh. nội tâm của Hắc Hoa Hồng Kỳ thật là kháng cự. Bởi vì nữ nhân này rất bài xích làm thủ hạ của người khác, dù sao nàng cũng là nữ đế bồi dưỡng ra, trong xương cốt có được mang nguyên truyền thừa nhất mạch dưỡng chi quốc vương gia. Ý niệm cùng cảm giác chinh phục ngưng tụ làm cho nàng có được dã tâm không muốn khuất phục dưới người khác, người của nhất mạch này, nhất định chỉ có thể làm vua. Thế nào, ngươi không muốn, chẳng lẽ trong mắt ngươi, thần phục ta so với cái chết càng khó khăn hơn để cho ngươi chấp nhận? Không, ta, ta chỉ... Hắc Hoa Hồng có chút chần cho nhưng tên gia hòa vô cùng cường đại trước mặt này, căn bản không cho nàng nhiều cơ hội suy nghĩ cùng do dự. Sự kiên nhẫn của ta rất khó hạn, ngươi chỉ có ba nhịp thở để suy nghĩ về một câu trả lời. Vô hình chung, một cự trưởng màu lam đậm, giống như sen lẫn chúa tề lực không thể chống lại áp đảo mà đến, cắt cao trói buộc linh hồn của Hắc Hoa Hồng. Cái loại cảm giác bị người bóp cổ này làm cho nang nhieu co hoi suy nghi cung do du su kien nhan cua ta rat co han vô cùng khó chịu mà nguyên trong cơ thể bản năng phóng thích ra ý niệm xếp chóc bị hoàn toàn giam cầm làm cho nàng cơ hồ thống khổ muốn điên mất ta ta đồng ý hắc hoa hồng trung quy vẫn không chịu nổi gánh nặng trong khoảnh khắc bị đối phương phóng thích từ lực áp bách cực lớn này hai chân mềm nhũng quỳ xuống loại cảm giác vô lực này làm cho nàng ta mất đi hết thảy khả năng chống cự cùng lựa chọn chỉ có thể nói đây là vận mệnh an bài nàng chỉ có thể đối mặt với bất kỳ loại kết cục nào mình có thể gặp phải sau này Theo ta trở về diễm Chi quốc vương đô, ta sẽ lập tức truyền thụ cho ngươi một bộ phận lực lượng, giúp ngươi dùng thời gian ngắn nhất trở thành tân vương của diễm tri quốc. Ta, ảnh tông đã toàn quân bị diệt, chỉ bằng chính ta, chỉ sợ. Ha ha ha ha, Bằng ngươi có lẽ không được, nhưng nếu ngươi có được một bộ phận lực lượng thuộc về ta, cho dù chỉ là một phần mươi lực lượng, cũng đủ có thể giúp ngươi trở thành người mạnh nhất thế giới này. Nhớ kỹ, từ bây giờ trở đi, không cần áp chế ý niệm ngươi nếu ngươi cảm thấy chiến tranh có thể làm cho ngươi hưng phấn, làm cho sinh mệnh ngươi trở nên có ý nghĩa, vậy thì đem mũi nhọn trong tay ngươi nhắm vào thần chi quốc, nhắm vào bất kỳ người cản trở nào phản kháng ngươi. hắc hoa hồng này xem như bị hắc bào nhân thần bí này triệt đề tẩy não, loại cảm giác này giống như là người áo đen ở sau lưng nhắm mắt để nàng rơi vào vực sâu vạn chặng sâu không thấy đáy. chưa sau van trượng sau khong quá một canh giờ, hắc hoa hồng liền dưới sự dẫn dắt của hắc bào nhân trở lại vương cung, một đường sắc mặt bình tĩnh đi về phía vương cung đại điện thống lĩnh hắc hoa hồng hiện tại vương cùng đang ở trong trạng thái giới nghiêm bất luận kẻ nào cũng không được vào bộ vệ trang bị bạc ở cửa còn chưa nói hết cả người đã hoàn toàn tách ra khỏi đầu và thân thể từ trong nháy mắt ra tay từ đầu đến cuối bước chân của hắc hoa hồng thủy chung không ngừng trong ánh mắt lõe ra chính là cao ngạo mục không tất cả có lẽ đây chính là cảm giác nàng từng mơ theo đuổi làm cho cả diễm tri quốc thậm chí cả đại lục đều thần phục dưới chân mình cho dù phía sau vạn người còn có một người Đội tâm của nàng vẫn như cũ được thoả mãn đầy đủ Nếu như làm tôi tớ của người này Lấy thành tựu chúng sinh chi chủ đổi lấy Như vậy trận trò chơi này Nàng rất nguyện ý gia nhập vào trong đó Thông chi tất cả đại thần Diễm Tri Quốc Lập tức buông công việc trên tay tập kết vương cung Diễm Chi Quốc một đời vương mới Sắp kế vị Trong vòng một canh giờ người không xuất hiện Sẽ mất đi tư cách trở thành một thành viên của Diễm Chi Quốc Sau lưng Giọng điệu lạnh nhạt của Hác Bảo Nhân nói đã đem sắc mặt mấy hộ vệ bên kia sợ tới mức trắng bạch chỉ là cái loại uy áp trong lúc hát bảo nhân này nói chuyện cũng đã vượt qua cực hạn thừa nhận của bọn họ mệnh lệnh tồn tại như thần ai dám không làm theo không đến một canh giờ trong diễm tri quốc vương cung đã chất đầy người h á xê hoa hồng vắt chéo chân ngồi trên vương vị ngôn tiêu yến yến hưởng dụng hoa quả năm sáu thị nữ bên cạnh tùy tùng hầu hạ không thấy bóng dáng hát bảo nhân kia nhưng trong vương cung đa chat đay nguoi hat a hoa hong bat cheo chan ngoi điện này thủy trung có một cỗ uy áp không tiếng động nhìn xuống hết thầy Hắc Hoa Hồng, ngươi gọi chúng ta để làm gì? Tần Vương đâu? Cầm đầu cái dâu dìa mập mạp có chút mập mạp vừa vào cửa điện liền ồn ào lên. Mập mạp này chính là đứng đầu thập tam thái bảo tướng quân dưới trướng Tiên Vương, nói trắng ra chính là một trong những chiến tướng cổ khố mà Tiên Vương tín nhiệm nhất, cũng là một võ giả cự kiếm thực lực đặc biệt cường đại. Đột nhiên nghe được tin Hoàng cung tập kết này, hắn còn bán tín bán nghi. Dù sao hiện giờ Vương đô không biết tung tích, làm sao có Vương lệnh đột nhiên xuất hiện? Nhưng khi mập tướng quân này đi vào điện. Nhìn thấy nữ nhân hoa hồng đen kia ngồi cao trên vương vị Mập tướng quân liền đoán ra một ít manh mối À, ngươi là mù sao Không thấy ai ngồi trên ngai vàng Ngươi ha ha ha Vậy ta phòng trừng thật đúng là mù mắt rồi Trên đại điện này tùy tiện một người So với ngươi có tư cách ngồi ở trên đó chứ Hác hoa hồng đột nhiên ngừng động tác thưởng thức mỹ thực ngẩng đầu lên đùa dỡ nhìn về phía tướng quân mập mặc này Không bằng ta cùng ngươi đánh cuộc đi Ta đánh cuộc ngươi sẽ sau ba giây biến thành một phế vật hoàn toàn, nếu ta thua, ngai vàng này nhường chỗ cho ai, ngươi định đoạt, lời này của Hác Khoa Hùng không chỉ nói cho Mộc tướng quân nghe, từ thái của nghịch như thế, sao lại nhằm vào một người mập tướng quân. Người sáng suốt đều nhìn ra được, bà nương này hẳn là muốn giết gà dọa khỉ, bất quá nàng rốt cuộc thủ đoạn gì, dám có sức mạnh như vậy nói chuyện, đám văn võ cả triều cũng đều có chút tò mò. Một, hai, ba... Mập tướng quần vải mặt không sợ mình tự mình đếm cho mình. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt ba chữ thốt ra, hai con người cả người hắn đột nhiên nổ tung. Từ bên trong chui ra hai con độc giả màu xanh mẻ mịn màng, làm càn ở trong hốc mắt mập tướng quần phun ra lưỡi, toàn thân trên dưới mỗi một bộ vị, đều ở dưới cỗ lực lượng không thể kháng cự kia nghiền ép, từng phút từng phút thẩm thấu ra vô số sinh vật biển, đem nó hoàn toàn cắn nút thành một chai xương trắng. Không, cái này quả thực